Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Danh gia cổ Phật quyển thứ 2 Bí ẩn thanh minh thượng hà độ của tác giả Mã Ba Tùng, có sự đọc của MC Lưu Hà. Truyền do cộng đồng Audio Lạc hồn cấp thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho bọn mình nhé. xe bốn chạy nhanh hẳn lên. Có lẽ tên sáu nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ánh sáng nhoáng lên sau xe nên hoảng sợ lái nhanh. "Sựn sự cho mình nhãn Mai Hoa, xem ra Hàn chủ cũng hứng thú với lịch sử mình nhãn Mai Hoa quá nhỉ." Tôi thuận miệng hỏi. Nghe vậy Chung Ái Hoa vẫn khởi hẳn lên, ngả người nằm ngay xuống, chàng nề hà đất chôn người chết nữa, rên rượi tự đắc đáp. "Dĩ nhiên rồi." Em sưu tầm chẳng thiếu tư liệu nào về Minh Nhãn Mai Hoa cả. Thời Minh Thanh này, thời Dân Quốc này, sau Giải Phóng này, nhiều tài liệu lắm. Anh không biết à? Trường môn hiện thời còn có quan hệ sâu xa với Trịnh Châu bọn em đấy. Lưu Nhất Minh ấy hả? Tôi rúng động. Ông ta liên quan gì tới Trịnh Châu chứ? Ông già này cũng bí hiểm chẳng kém gì Lão Triều Phục. Cứ thoát ẩn thoát hiện, rất khó lường Tôi không trong hội chỉ thỉnh thoảng nghe Hoàng Yên Yên mỉm mai kể rằng năm xưa ông Lưu cũng là thiên tài trăm năm khó gặp, tiếc rằng lại chẳng dùng tài năng xuất chúng và việc giám định cổ vật mà chỉ mãi bảy mưu lập kế. Có điều Yên Yên cũng không biết rõ ngọn ngành thế hệ trước, chàng mình nhãn mài hòa rất kín miệng, hiếm khi nhắc tới chuyện quá khứ. Chủ ngay hòa ngóc cổ lên nói về hơi đắc chí, chẳng còn mấy ai biết chuyện này đâu. Em cũng mất bao công sức mới dò hỏi được từ những người liên quan đấy Đừng có vòng vo vò nữa kể ra nghe xem nào Tôi dục Nói chuyện với chung ái hòa đúng là nhạt hạ Chỉ cần khởi gợi mấy cầu Cậu ta sẽ tồng tốc tuần ra tất cả Tôi nhìn ra ngoài xe Thấy vẫn tối ọp Dẫu xào cũng còn xa mới tới Tán gẫu trời trời giết thời gian cho vụn Tôi rất tò mò về lưu nhất mình Thậm chí còn nghi ngờ Ông ta luôn ngăn tôi tới chỉnh châu điều tra có phải cũng vì chuyện xảy ra ở đây năm xưa không? Trùng Ai Hòa nghiêng người sang chống một tay xuống đất, Đĩnh đạp kể hồi ấy của kháng chiến chống Nhật vừa khép lại, ghế Trường Môn mình nhãn Mai Hoa bỏ chống Hồng Môn và Hoàng Môn đều thèm thuồng nhỏ xãi, chẳng ai nhường ai, thực lực đôi bên ngang nhau, đâu đã mấy phèn vẫn chưa phần thắng bại. để tránh tổn thất quá lớn, mình nhãn Mai Hoa và mấy chuyên gia giám định lớn tuổi. Lần danh ở Bắc Kinh Ben đứng ra Đề nghị Hồng Môn và Hoàng Môn đánh cược với nhau Bây giờ vì chiến tranh Nên sức ảnh hưởng của minh nhãn Mài hòa tại các nơi suy giảm nghiêm trọng Cần phải lấy lại những địa bàn đã mất ngay lập tức Ben cho mỗi phái cử một người Chia ra đi đến hai vữa văn vật lớn Là Hà Nam và Thiểm tây Phái nào giành được địa bàn Thì người phái đó lên làm trưởng môn Đây chính là hiệp ước sự thiểm mà Ngờ đầu Hồng Môn và Hoàng Môn chẳng hẹn Mà cùng không cử thế hệ giả Lại phái hai người trẻ tuổi đi Phía Hồng Môn Là lưu nhất mình Còn người của Hồng Môn tên là Hoàng Khắc Vũ Đều là thiên tài khó gặp Sau khi bắt thăm ông Lưu tới Tây An Còn ông Hoàng đến Trịnh Châu chung Em Nghe tên hai người này Mí mắt tôi dần dần Tên oát này lai lịch thế nào nhỉ Có thật chỉ là phóng viên trẻ mới ra trường thôi không Những chuyện này đừng nói là tôi Có lẽ đến yên yên cũng chẳng biết Tôi bèn hỏi Sao không phải là Lưu Nhất Minh đến Trịnh Châu chứ Chà em chưa kể hết mà Bị tôi cắt ngang Chủng ái hoa bực bội ra mặt Khi kể những chuyện thế này Mắt của ta sáng long lành như mấy cô bé kể về ngôi sao Đài Loan Hồng Kông vậy Nghe những cái tên quen thuộc Thốt ra từ miệng tên oát còn hồi xưa ấy Tôi có cảm giác hết sức kỳ diệu Bây giờ kháng chiến chống Nhật vừa kết thúc Cổ vật tàn mát trong dân chúng Hà Nam cực nhiều Thị trường vô cùng hỗn loạn Hoàng Khắc Vũ là người chính trực Tinh tình khắc nghiệt Lại có năng lực Sau khi đến Hà Nam Ông ta làm việc rất nhanh gọn dứt khoát Truy ra một loạt mấy cửa hàng có tiếng Tìm về được năm sáu món văn vật Tức thì tiếng tăm lừng lẫy Giới cổ vật Hà Nam hết sức lo lắng Chủ bày tiệm đồ cổ lớn Phối hợp với nhà hàng sự thuật nổi tiếng nhất Trịnh Châu Bày thường ngân hội mời Hoàng Khắc Vũ đến Hòng chỉ cho ông ta bớt ngầm ngành Tôi say xưa lắng nghe Không quên tưởng tượng phong thái năm xưa của Hoàng Khắc Vũ Thì ra từ dạo đó ông ta đã hùng hổ như thế rồi Người này không biết mềm dẻo uyển chuyển Làm gì cũng cứng rắn lớn lối Chẳng trách giới cô vật trịnh châu phản kháng Có điều chẳng biết trường trần hội rốt cuộc là gì Sao lại chỉ được Hoàng Khắc Vũ Nhận ra tôi đang khắc mắc Trung ái hòa gãi đầu Em cũng không hiểu nhiều về cổ vật Có điều nghe các cụ nhà em kể Thường chân hội Còn gọi là đấu chân hội là truyền thống của đất Hà Nam Em đoán có thể là đôi bên đem đồ vật mình sưu tầm ra làm phình Để khảo sát trình độ giám định của nhau Cách đấu cũng rất nhiều Gì mà cách ván đoán vật hạt trắng trúc thọ Vượn khéo leo cành Trăm bước bắn liễu Tham gia trò này phải có đủ mắt nhìn, kiến thức, mánh khóe, can đảm. Thiếu một thứ cũng không được. Nếu sơ sầy có khi phải đền cả mạng đó chứ. Tôi ừm một tiếng. Thường chân hội có lẽ cũng tương tự đấu khẩu ở Bắc Kinh. Chẳng qua là khó hơn mà thôi. Tiền cược cũng cao hơn. Giờ này kẻ chơi đồ cổ đều là hạng phong nhã. Chẳng ai biến cuộc thi giám định thành quyết đấu như đám võ biển cả. Đến thời dân quốc loạn lạc, người ta thấy máu đã quẹt. Khắp nơi nhăn nhàn nhàn cạnh chém suất, mới nảy ra những quy định thi đấu tàn khốc thế này. Mấy thứ hạc trắng, trúc thọ, cách ván đoán vật vân vân, đều là điều kiện hạn chế trong lúc thị. Hoàng Khắc Vũ một mình chống lại bảy tiệm đồ cổ, Quả là triệu tử lòng đơn thương độc mã xâm vào trại tà. Tôi trầm trồ. Chúng ai hòa cũng đắm chìm vào câu chuyện. Anh hùng gan dạ một mình tìm đến, hào khí ấy đến nay nhìn lại vẫn khiến người ta sục sôi nhiệt huyết. Vậy thượng trần hội đã xảy ra chuyện gì chứ Chúng ái hòa lộ vẻ tiếc nuối thượng trần hội hôm ấy Ở nhà hàng dự thuận Đã xảy ra chuyện gì thì em không rõ Bây giờ ngay cả ông chủ nhà hàng Cũng bị đuổi xuống tầng dưới Không ai được lên trên Em chỉ biết thoạt đầu hoàng khắc vũ Chiếm thế thượng phòng Phá liền một lèo mười món bóc vật Bày tay chủ kia không đấu lại Phải đi thâu đêm mời một cao nhân Biệt hiệu là mắt âm dược Từ khai phòng đến Lên tầng ba Đấu một trận nuôi đao biển lửa với Hoàng Khắc Vũ Tôi không biết nuôi đao biển lửa là đấu thế nào Nhưng nghe tên cũng đủ biết là nguy hiểm khôn lường rồi Trung Ái Hòa nói Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì chẳng ai biết cả Tóm lại nghe nói cao nhân kia Đã phải trả giá cực đắt Cuối cùng cũng thắng được Hoàng Khắc Vũ Hoàng Khắc Vũ lúc trước hoành hoàng hơi quá Đành dầu dĩ xuống gác Đi thâu đêm về Bắc Bình Lúc ấy Lưu Nhất Minh đã thu phục được đám đầu sò ở Thiểm Tây đang ngờ mình nhãn mài hòa chờ sẵn, thế là ghế trưởng môn rơi vào tay hồng môn. Cảm nhận kia là ai vậy? Tôi tò mò hỏi. Chẳng ai biết lai lịch thân phận của ông ta thế nào, chỉ biết rằng ông ta có mắt âm sương bẩm sinh, có thể nhìn thấu coi âm. Anh nghĩ mà xem, cổ vật đều là đồ người chết từng dùng, người khác thường dựa vào hòa văn chất liệu để giám định, còn ông ta lại trò chuyện được với người chết. Hỏi là biết ngày đồ thời nào mà? Rõ là bảy bạ. Cậu là nhà báo Đừng tin mấy cái chuyện mê tín nhảm nhí như thế chứ Thầy người tê mỏi Tôi bền đổi từ thế thở hắt ra Thì sự ân oán giữa nhà họ Hoàng và họ Liêu Bắt nguồn từ ngày ấy Thái độ lạnh nhạt của giới cô vật Hà nam Với mình nhãn mai hoa ngày này Cũng do đó mà ra Chuyện đã nhiều năm Vậy mà hôm nay tôi lại được nghe kể Trên thùng xe chở đất hầm mộ này Quả là việc đời khó lường Nhân duyên răng mắt Kỳ diệu vô cùng Trùng Ái Hòa tiếc nối Tuy rằng mắt âm dương ngày hôm ấy Về đến Khai Phong là qua đời Bày chủ tiệm kia giờ cũng đã khuất núi Chỉ mình hoàng khắc vũ là còn tại thế Em mất bao công sức Mới moi được chút manh mối này Qua lời kẻ khác Câu chuyện cụ thể thế nào E rằng phải về Bắc Kinh hỏi ông cụ thôi Xà chú chấp nhất với Mấy chuyện xa lắc xa lơ thế này hả Tôi đã thay đổi cách nhìn về Trùng Ái Hòa Ngày trong giới cũng chẳng mấy ai biết đến chuyện này Vậy mà một thanh niên ngoại đạo như cậu ta Lại dốc bao công sức Tìm hiểu tường tận Không thể không khen rằng tâm huyết trùng ấy hòa đáp Em có ông bác ở trong hội khảo cổ ăn dương Mỗi lần đến thăm ông ấy lại đem cho em Vài thứ đào được Nào là kim sương, mảnh gốm, dao đá vân vân. Đằng sau mỗi món quà là một câu chuyện Đam mê của em với đồ cổ Cũng bắt nguồn từ đấy Về sau trong một lần đi thu mua văn vật Bác em mua lòng vài một món đồ giả Bị cơ quan phê bình Nghi ngờ là bác tham ô công quỹ Bác là người trọng thể diện Bèn tự vẫn để chứng minh mình trong sạch Ôi Thế nên từ lâu em đã quyết phải khiến những kẻ làm hàng giả kia Phải trả giá đắt Tiếc rằng em không có thiên phú về giám định Đành đi làm phóng viên thôi Nói từ đây Trung Ánh Hòa siết chặt năm tay vẻ mặt đầy căm hận Trình độ giám định của tên nhãi này bằng không Nhưng lại có thiên phú làm phóng viên đáng quý nhất là tâm lòng khao khát theo đuổi sự thật, quyết tâm và linh cảm nghề nghiệp ấy mới là hiếm có. Thêm vài năm nữa có lẽ cậu ta sẽ trở thành một nhân vật lợi hại, trượt dừng lại như Cơ Văn Phù cũng nên. Nghĩ tới Cơ Văn Phù, tôi lại rầu rầu. Chú yên tâm, anh xin lấy ông nội gia thế, nhất định sẽ tóm được kẻ đứng sau điều hành đường dây làm giả. Tôi trịnh trọng nói, anh hứa đi nhé. Hai bàn tay lấm lèm đất hầm mộ siết chặt lên nhau trong bóng tối. Đúng lúc này xe đột nhiên đi chậm lại. Tôi lén lén vén một góc tấm bạc lên. Thầy chẳng khá sáng, soi rõ cảnh tường xung quanh. Xe đã rời đường cái, chạy men theo đường bờ ruộng. Sọc này dữ dội. Xa xa thấp thoáng một ngôi làng chìm trong bóng tối. Chỉ thấy loàng loáng mấy ngọn đèn pin dọi về phía này. Chắc hẳn đây là đích đến của bọn chúng. Tôi vô cùng hồi hộp thế mình đã tiến gần Lão Triều Phụng thêm một bước Tôi thì thầm vào chung ánh hoa chuẩn bị nhảy xuống xe Đừng đợi xe chạy vào là Bọn chúng túm lại thì không chuồn đi đâu được giờ xe đang đi chậm chậm Hai bên đường đều là ruộng Lũ mọc bời bời Nhảy xuống rất tiện Nhận lúc xe giảm tốc để xe Hai chúng tôi lần lượt nhảy ra Rồi lăn lông lốc xuống ruộng Nằm bò ra mặt đất Tài xế không hề phát hiện có người vừa nhảy xuống xe Vẫn bòn bòn đi tiếp Đợi xe đi thật xa, chúng tôi không khom, khom luôn qua ruộng lúa đi đường vòng lèn vào làng từ hướng khác. Trăng sáng vàng vọt, không cần căng mắt già cũng vẫn thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Làng này có lẽ đã lâu đời chưa được quy hoạch, chủ yếu là nhà gói, chủ yếu là nhà ngói tường gạch, xen lẫn mấy căn nhà gạch mộc siêu vẹo, đằng này một căn, đằng kia một nhà, trông rất lộn xộn. Ngó hẻm ngoằn ngoèo chạy qua giữa các nhà chẳng khác nào mê cung, Vừa hẹp vừa quanh co. Mặt đường vẫn giữ nguyên trạng như máy kéo chạy qua vào ngày mưa Lòng đường lún xuống còn hai bên mép dành lên như sóng Người đi qua cứ bước thấp bước cả Lúc này dân làng hầu như đã ngủ Bốn bề lặng pháp không có cả tiếng chó xùa Chỉ có mùi rơm xạ hòa lẫn với phần lợn bốc lên Từ lớp bùn đen dưới chân Chúng ai hòa hỏi tôi tiếp theo phải làm gì Tôi bèn tay một cái Bảo cậu ta tự đi mà nhìn Tôi đứng giữa đường chờ cho cậu ta một nhà nông nằm bên phải Tường bao bằng gạch mộc xanh gì Những rêu thấp lè tè Lần được động dục Có khi cũng nhảy qua được Chủ ngại hòa vịn bờ tường nhìn vào trong Không khỏi hít vào một hơi